liên tiếp xuất hiện các vụ tham ô và lừa gạt, cả Đông và lối Hương Đồng hợp sức viết bài đề phòng cơ cấu tài chính không phải ngân hàng tại nông thôn và trình lên cho lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh khiến lãnh đạo tỉnh ủy rất chú trọng. Hơn nữa quốc gia cũng yêu cầu chỉnh đốn quy tiến dụng nông thôn. Tỉnh An Nguyên cũng bắt đầu từ năm trước tiến hành không chính đúng ngặt. Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, ngân hàng nhà nước tỉnh, sở nông nghiệp. Mấy cơ quan chủ yếu thành lập tổ kiểm tra các quy tiết dụng nông thôn tại các xã, thị trấn Tỉnh tiến hành việc này rất nghiêm túc, giảm được nguy cơ về tài chính Đương nhiên nó cũng tạo ảnh hưởng lớn đối với các xã, thị trấn Bởi vì huyện phái tổ giám sát nên gần như mỗi một khoản chi, thu đều phải được tổ giám sát mà huyện lập ra phê duyệt mới được Cả đồng hiểu đó, nguy hiểm của việc vay vốn ngoài luồng Nhất là một ít tổ chức cấp thôn đã bắt đầu không ngừng vay tiền Ai cũng có thể hiểu được nguy hiểm của tổ chức loại này, hơi không chú ý là phá sản, chẳng những làm tài chính cả xã thì trấn phá sản, dù là tài chính huyện cũng rất nguy hiểm. Theo cả đồng nhớ thì mặc dù giang cầu làm rất tốt việc không chế này, thì sau năm 1998 cũng gánh vác khoản nợ lớn, phải mất nhiều năm mới thanh toán rõ ràng. Vì có nguyên nhân này nên cả đồng và lôi hương đồng mới cùng nhau đăng bài trên tạp chí tài chính, cảm thấy quy tín dụng nông thôn sẽ mang tới ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển kinh tế địa phương. Điều này mặc dù không được địa phương chú ý nhưng lại được lãnh đạo cấp trên giật mình, lối hướng đồng cũng vì như vậy nên mới được làm trợ lý giám đốc ngân hàng nông nghiệp tỉnh. Chẳng qua bây giờ, quốc gia chỉ yêu cầu chỉnh đốn, không yêu cầu đóng cửa các quỹ tín dụng này, cho nên quỹ tín dụng vẫn tồn tại. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lại tìm vài cách khác để làm mạnh tay hơn, nhất là tăng cường việc giám sát phương thức cho vay và quy mô của quỹ tín dụng, hơn nữa yêu cầu tích cực thu lại các khoản cho vay điều này khiến quỹ tín dụng Đông thôn ở tỉnh An Nguyên phát triển kém hẳn đi. Nếu như tỉnh không khống chế nghiêm ngặt quỹ tín dụng như vậy, chính quyền thị trấn mã thủ hoàn toàn có thể với một khoản tiền từ quỹ tín dụng mà giải quyết vấn đề cấp bách. Nhưng năm trước tỉnh đưa ra văn bản lập tổ giam sát khiến việc vay từ quỹ tín dụng gần như dừng lại. Điều này làm chính quyền cơ sở dù muốn vay tiền hay cho vay đều không thể thực hiện. Hừ, chỉnh đốn quỹ tín dụng là việc tốt. Xem việc các người thu hồi tiền cho quỹ tín dụng vay là biết mà. Cao Đông lắc đầu nói Chị thôi Lòng tin của Lão Vương tôi rất nghi ngờ Y Cam Đoan tôi không thể tin Là người phụ trách tài chính của chính quyền Tôi hỏi chị có vấn đề gì không Nếu như không thì tốt Nếu có thì trả lời rõ đo ràng cho tôi Thôi thiên cầm có chút gió dự Cao Đông không thèm để ý đến Vương Nhị Khải Mà trực tiếp hỏi cô Vì cô phụ trách tài chính những chuyện lớn này Cần bí thư đảng ủy gật đầu mới được mà Cô có chút gió dự rồi nhìn Vương Nhị Khải Thấy Vương Nhị Khải cũng không xác định được Nên trả lời Cao Đông như thế nào. Chủ tịch Cao ngài muốn tôi nói thật thì tôi sẽ nói Một tuần trả lại tiền thì có chút phiền phức Trừ khi chúng tôi vay tiền tư nhân Như vậy sẽ tổn hại hình ảnh chính quyền Chẳng qua chủ tịch Cao Điều này không thể trách bí thư vương Bí thư vương mới tới Tài chính thiếu nhiều như vậy phải do tôi là chủ tịch phụ trách Thôi thiên cầm cắn đăng nói Hừ, Chỉ còn biết nhận trách nhiệm đó Dám nói thật Không giống có đồng chí vô ngực nói lớn Chẳng qua tài chính thiếu không phải do lỗi của chị Đây là tác dụng phụ khi quốc gia chúng ta cải cách chế độ thu thuế Mà bây giờ chúng ta cần phải nghĩ cách thay đổi cục diện bất lợi này Mà kỳ lân quan nuôi hút luận phát triển du lịch chính là đầu ra cả đồng thở dài một tiếng Ở tình hình này cũng không trách được hai người Vương Dị Khải Hơn nữa biểu hiện và thái độ của bọn họ làm Cao đồng khá hài lòng Vương Dị Khải không nói là bí thư đảng ủy mà không dám đảm đương trách nhiệm Vậy là hắn nhìn nhầm người mà Thu Thiên Cầm này cũng có biểu hiện tốt bây giờ tôi cũng không nói nhiều khoản tiền giải phóng mặt bằng cần lập tức bù lại đưa ba hộ kia đi nếu ba hộ này có nguyên nhân đặc biệt hơn nữa tình hình kinh tế kém thì thị trấn phải giúp bọn họ về thủ tục xây dựng nhà tôi đề nghị thị trấn làm quy hoạch căn cứ quy hoạch của công ty phát triển du lịch mà thống nhất quy hoạch như vậy một khi thắng cảnh du lịch phát triển thì bọn họ có thể dựa vào việc buôn bán mà kiếm sống cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp lão vương chị thôi tài chính xây dựng của các xã thị trấn thì mọi người đều biết Tôi không tiện yêu cầu các vị bỏ ra. Huyện ngày sau có cổ phần trong công ty du lịch thì không sẽ suy nghĩ cho thị trấn một chút. Có lẽ 3, 5 năm sau thì thị trấn máu thủ sẽ vượt ra các xã, thị trấn khác thành thị trấn giàu nhất. Chẳng qua bây giờ còn khó khăn thì phải cố gắng. Tôi và Chủ tịch Nêu đã gọi điện cho Lão nhiều, Các anh sang phòng tài chính vay tạm một khoản giải quyết trước vấn đề. Chuyện này đảng ủy, chính quyền thị trấn phải viết bản kiểm điểm đọc cho tôi. Sau này con thái phạm sẽ tính cả nợ cũ đến nợ mới. Vương Dực Khải và Thu Thiên Cầm đều vui mừng, không ngờ chủ tịch cao mắng người không lưu tình, đến cuối cùng giải quyết lại như vậy. "Ha ha, tôi và chủ tịch tôi thay mặt mấy chục giáo viên toàn xã cảm ơn chủ tịch cao." Vương Dực Khải ôm người cúi đầu nói. "Chủ tịch cao, ngài nói hiệu quả kinh doanh của công ty du lịch sau này sẽ rất tốt sao? Tôi nghe nói huyện đang tranh cãi việc con nên nhận cổ phần hay yêu cầu công ty du lịch cấp tiền đầu tư một cách kịch liệt. Tôi thật ra lo lắng đầu tư nhiều tài chính như vậy vào khu du lịch" Làm sao không ai tứ chơi thì sao? Cậu Đồng cũng biết chuyện này, Châu Thị Trường cho rằng ngành du lịch là một ngành mới rất nguy hiểm, chính quyền huyện tham gia cổ phần thậm chí là đánh bạc, hiện bình thường đều là thu thuế như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều. Quan điểm này được không ít người trong huyện đồng ý, nhưng phó bí thư huyện ủy Phương Chí Quốc phản đối. Phương Chí Quốc cho rằng huyện nên tích cực có cổ phần trong công ty nhưng không nhất định tham gia kinh doanh nếu bởi vì tài chính khó khăn thì có thể chấp nhận quan điểm của cao đông lấy một số cổ phần chuyển thành tiền mặt giải quyết được khó khăn của huyện về sau cũng lưu được một khoản lợi nhuận cho huyện. Là đại hải lại chưa tỏ thái độ gì nhưng trong lời nói đại khái cũng ủng hộ phương chỉ quốc. cao đông không tham gia vào cuộc tranh luận mọi người đều biết chu chỉ trường trước khi đi mong kiếm được một khoản tiền mặt lớn cũng có thể thực hiện việc trả nợ cho cán bộ nhân viên ví dụ như trả tiền nợ xây dựng trường cấp hai hoa lâm. Công ty xây dựng số 2 Ninh Lăng đã kiện chính quyền huyện Hoa Lâm đa tòa án, yêu cầu chính quyền Hoa Lâm trả tiền xây dựng nhà trường. Tòa án mặc dù chủ trương giải quyết bên ngoài tòa, nhưng chính quyền huyện Hoa Lâm không lấy được tiền trả. Tòa án không ngừng dục huyện nếu không sẽ phán quyết tại tòa. Đây là công trình hợp lòng dân lớn nhất của châu trì trường khi làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm. Nhưng nó khiến tài chính huyện thâm bột nặng, hàng năm phí bao công sức trả một chút và trả tiền lãi. Mà bây giờ có cơ hội như vậy thì chu trì trường tất nhiên không muốn kéo dài làm gì. Lão Vương, anh không đang ngoài xem, cũng không phải nhân viên trong ngành, nên không hiểu sự phát triển của ngành du lịch. Tôi đã đi tới cửu Long Câu, đi qua trường gia giới, về phần Hoàng Sơn, Lư Sơn, càng không cần phải nói, du khách rất nhiều, chỉ vé vào cửa đã rất nhiều tiền rồi. Xa không nói, chỉ riêng Lưu Hoa Cốc có điều kiện không bằng chúng ta, nhưng do công ty tinh án kinh doanh bây giờ tiến vào thời kỳ ổn định hàng năm tiền thu từ vé nhà hàng và các hoạt động khác cũng hàng chục triệu mà bây giờ bọn họ mất tiền thuê đất chỉ tầm triệu bọn họ đầu tư vào lưu hoa cúc chỉ là hai triệu trong vòng năm năm là thu hồi vốn sau đó là lãi đồng căn cứ hợp đồng của bọn họ ký với chính quyền huyện an dương bọn họ có quyền khai thác khu du lịch hai năm nói cái khác bọn họ có mười năm lãi đồng lúc đầu huyện an dương bán hết cổ phần bây giờ muốn đổi cũng không được cào đồng thầm than đây là vấn đề ánh mắt Ngay cả chính quyền địa phương cũng không tin vào thắng cảnh du lịch, mới thì có gì mà nói nữa. Cao Đồng rất tự tin vào khu du lịch kỳ lân quan đối hút luân, nếu không phải Hoa Lâm có khó khăn về tài chính, hắn thậm chí ủng hộ chính quyền Hoa Lâm nhận nhiều cổ phần hơn nữa. Nói như vậy tức là chủ tịch cao tin đối hút luân rất có tương lai. Thôi Thiên Cẩm nửa tin nửa ngờ mà nói, đêm nay tôi có thể đảm bảo, Tri Bà Lão Vương bàn với nhau một chút, làm như thế nào trong quân thu cho nông dân. Ví dụ như mở các nhà hàng, các điểm bán đồ thủ công ngay tháng cảnh du lịch, giới thiệu đồ điêu khắc, thổ sản cho du khách. Mặc dù vài 2 năm sau thì khu du lịch mới đông khách, nhưng tôi đoán công ty tình an sẽ tăng nhanh tốc độ, đồng thời nhanh chóng thử tiếp đón du khách. Cả đồng nói làm cho cả Vương Dị khải và Thư Thiên Cầm thấy được cơ hội. Không nói cái khác, chỉ đương tiên truyền đã đủ để thị trấn nổi danh có lợi cho thu hút đầu tư. Cả đồng về huyện nên liên lạc với Liêu Vĩnh Trung. Liễu Vĩnh Trung bị bệnh tận nhiều năm, vị thế đã tạo ra không ít ảnh hưởng đối với công việc của y. Các đồng sau đó liền gọi điện cho Trưởng phòng Tài chính Diu Đức Quang. Diu Đức Quang lên đầu được Cao Đông gọi tới, y không nói nhiều mà lập tức đáp ứng yêu cầu của Cao Đông. Điều này làm Cao Đông có chút ngạc nhiên. Hắn không biết lần điều chỉnh nhân sự này của huyện Ta Tạo không ít biến hóa. Nếu lần trước đuổi Diu Đức Phát đi, làm người ta hiểu Cao Đông không dễ chọc vào, như vậy ba người Vương Dĩ Khải điều chỉnh có nghĩa là Phó chủ tịch huyện không phải thường vụ này có quyền khá lớn. Các cơ quan cấp huyện nhạy cảm nhất với việc điều chỉnh nhân sự, cao đồng vốn phản cảm với những lời bàn tán trong huyện ủy, ủy ban huyện, nhưng anh nghĩ thì ở cơ quan nào không vậy? Những người này không được lãnh đạo coi trọng, không hy vọng lên chức, chẳng lẽ còn không được bàn tán sao? Cho nên cao đồng liền mặc người ta đánh giá mình. Chủ tịch cao, hôm nay một phó giám đốc công ty Đại Hoa dẫn đoàn thức khảo sát khu vực núi hoang, khu Tân Bình, bàn bạc việc thành lập chu sở nuôi dưỡng. Chủ tịch La nói mời ngài cùng chủ tịch Vi tham gia Ngoài ra tối nay huyện sẽ tiếp đón giám đốc Lữ Bí Thư Châu nói dùng cơm ở khách sạn Hoa Lâm Mời ngài có mặt Lâm Đan Phủ cung kính nói Ờ công ty Đại Hoa thì tôi chỉ tham gia tọa đàm Chúng ta trước đó đã chuẩn bị tốt Phải xem công ty Đại Hoa có thành ý hay không Còn với Tân Bình thì tôi không đi Đó là công việc của chủ tịch Vi Lúc đi tới thị trấn Mã Thủ Cả đồng thấy công trình ở đây tiến hóa khá nhanh nếu như đoạn thời sát kỳ lên cũng gần xong mà án chưa có động tĩnh gì thì hai công ty kia sao có thể ngồi im? lần này lữ tổng vinh tới cũng tốt, nếu tới thì phải lưu gì lại mới được. Cà đồng về nhà khách nên người thấy mùi thơm, thịt kho tàu với trứng là món cà đồng rất thích ăn. Đầu bếp cũng biết cà đồng thích món này nên hay làm. Cà đồng đẩy cửa vào thấy một bờ mông căng tròn vảnh về phía hắn, quần lót bên trong lộ khá rõ. Tiểu mẫu đàn đang trải lại ga giường. Cao Đồng cố nhịn không đi tới bố gặp Mông Kiêu. "Chủ tịch Cao, ngài đã về." Cao Đồng vui mừng nói, "Sắp ăn rồi, em cũng lên đi dọn." Hai quốc lộ và khai thác khu du lịch đang là điều được dân Trung Hòa Lâm bàn tán sôi nổi nhất, mà nói tới công trình thì không thể không nhắc tới Cao Đồng. Mọi người đều có chung nhận định vị phó chủ tịch huyện Cao Đồng này rất có uy lịch, cho nên rất nhiều điều hiện thị xã không làm được thì hắn có thể làm. Ở Hòa Lâm vốn luôn bình tĩnh này, Thì ngoài một vài lãnh đạo tạo được tiếng vang đà Thì gần như không có chút ấn tượng nào Nhưng chuyện mấy tháng qua làm mọi người khá giật mình Từ việc Ngưu Đức Phát bị đẩy tới phòng văn hóa Sau đó xây dựng quốc lộ Tân Hoa Nãy làm quốc lộ bồng hoa mà không có dấu hiệu gì bao trước Điều này đủ thành điều để dân chúng bản tán Ai có thể giải quyết vấn đề thực tế nhất cho bọn họ Thì người đó sẽ được chào đón Quốc lộ Tân Hoa sẽ giải quyết đường tiến vào hoa lâm Mấy tiếng đi lại khó khăn cũng thành ngắm cảnh mà quốc lộ bùng hoa thì đó là sự vui mừng mà không ai ở Hoa Lâm nghĩ tới. Không ít dân chúng trong huyện thành cách đây mười hai năm cũng là nông dân hoặc bọn họ có họ hàng ở nông thôn mà khu mã thủ và hà khẩu có chín xã. Trương Tế Tường gần như chiếm một nửa trong sáu dân Hoa Lâm. Nói cách khác, hơn phân nửa họ hàng của huyện thành Hoa Lâm ở khu vực phía nam ai đi thăm mộ hàng được dễ dàng. Nhưng làm quốc lộ cân tiền. Huyện Hoa Lâm có tiền hay không thì nhìn huyện thành là biết ngay, tòa nhà cao 6 tầng là cao nhất. Chẳng qua tất cả vấn đề bắt đầu được giải quyết khi chủ tịch cao xuất hiện. Khu du lịch kỳ lân quan, núi hút luân cùng với nhân dự thị trấn Mát Thủ và xác kỳ lân thay đổi làm người giàu huyện ủy, y văn huyện hưng thu nhất. Tin đồn nhiều nhất là chủ tịch cao chăng đứng tìm được tiền, hơn nữa sau lưng còn được lãnh đạo ủng hộ. Chẳng qua tiểu Bồ Đàn không phát hiện ra cả đông có gì cao cấp như lời đồn, hắn cần ăn, cần ngủ. Thậm chí có lúc lười biếng không muốn dọn dẹp, ngủ ngay, quần lót mặc hay ném trên giường, tật cũng vứt loạn. Mặc dù cô phụ trách việc dọn dẹp nhưng Tiêu Mô Đan lại thấy Cao Đông không phải lãnh đạo quá cao cấp. Chẳng qua thác phong gần người của Cao Đông làm cho Tiêu Mô Đan bớt sợ hắn. Nhất là sau chung đi đến Đình Lăng, Tiêu Mô Đan lại càng cảm kích Cao Đông hơn. Mặc kệ sau này như thế nào, ít nhất người ta thật lòng giúp mình. Về phần thiên vũ và lục nhị kia có kết quả thế nào thì ngay cả Tiêu Mô Đan cũng không chú trọng Tiểu bộ đàn coi thường loại con gái như lục nhị nhất Theo cô thấy Con gái cần nhất là tính cách Trái tim và thành thật Bây giờ Cao Đông đang nổi tiếng Ngay cả khi cô về nhà đều nghe người trong nhà nói chuyện về làm quốc lộ Nó trên tỉnh phái một quan to xuống huyện Đặc biệt có thể lấy tiền trên tỉnh xuống Mỗi lần như vậy Tiểu bộ đàn lại thấy kiêu hãnh Giống như cô thấy tự hào vì mình là người phục vụ chủ tịch cao vậy Mà khi người Cũng tốt nghiệp trường sư phạm như thiên Vũ, Được chính quyền huyện điều tới làm thư ký cho chủ tịch cao Tiểu bộ đàn liền động tâm Lâm đàn có thể vào chính quyền huyện làm Sao em mình không được Ai cũng nói chủ tịch cao có quan hệ trên tỉnh Tương lai rộng lớn Không chừng 1-2 năm sẽ lên Ninh Lăng làm lãnh đạo to Hơn nữa xem ra đúng là như vậy 2 năm sau em cô sẽ tốt nghiệp Nếu lúc ấy chủ tịch cao lên Ninh Lăng làm lãnh đạo Có lẽ có thể giữ được em cô ở Ninh Lăng Nếu thiên vũ làm thư ký cho chủ tịch cao thì tốt quá Tiểu bộ đàn cũng biết đây là giấc mộng sao rồi Chủ tịch cao sau này có điều lên Ninh Lăng không chẳng may lên thằng tình thì sao? Mà chủ tịch cao dựa vào gì giúp mình? điều này không đơn giản là ăn bữa cơm. tiểu bộ đàn cũng nghe nói muốn nợ lại ninh lăng công tác phải mất mấy chục ngàn, đây là con số tiểu bộ đàn không thể chấp nhận. một tháng cô được 200-300 đồng, dù tiết kiệm thì cũng chỉ miễn cưỡng đủ tiền sinh hoạt cho thiên vũ đi đâu tìm tiền? chẳng qua chủ tịch cao cũng không giống người nhận tiền, ít nhất tiểu bộ đàn thấy mấy tháng này không thấy ai tặng gì cho hắn. hai hôm trước cô lại lên ninh lăng Thiên Vũ đúng là rất muốn ở lại Ninh Lăng. Tiểu Mẫu Đan rất lo lắng, em cô là đích tôn của nhà, nhà Lưu Dũng đều chết, giúp Thiên Vũ đã khỏi nông tồn, nó mong ở lại nội thành, nhưng cô là chị gái lại lo thay nó. Trong nhà cô không có quan đệ hai năm thoáng cái nào qua, nhưng nếu muốn chủ tịch cao giúp thì Tiểu Mẫu Đan không biết nên làm gì, chẳng lẽ cứ phục vụ tốt là được sao? Mã bản quý nhầu đó gấp gác hai cô gái phục vụ cao đông, nhất là bây giờ Cao Đông đang tăng mạnh thì người bên cạnh càng thêm quan trọng. Nếu như không phải Cao Đông không muốn làm người ta chú ý thì máu bản quý đã lập tức đổi Thường Quê Phân đi rồi. Tồn tại một đứa như vậy thì sao có thể yên tâm? Thấy Tiểu Mậu Đàn đầy tâm sự dọn cơm cho mình Cao Đông suy nghĩ là cô có việc gì? Thường Quê Phân không thể tin Tiểu Mậu Đàn này lại khá thành thật. Hơn nữa không quá ân cần nịnh bợ như Thường Quê Phân nên Cao Đông khá hài lòng. Sao thế Mậu Đàn có phải nhớ bạn trai? Cả đồng một bên ăn cơm mà hỏi. Không có tâm trạng ban cơm hay là tôi giới thiệu một người cho cô? Chủ tịch Cao, ngài là lãnh đạo, quen ngài đều là nhân vật lớn, ai tèm chú ý tới em? Tiểu mẫu đàn biết Cả đồng đây là đang chêu mình. Hà hà, cô gái đáng dồn như mẫu đàn thì ai chẳng muốn theo đuổi. Nhìn cô buồn đầu như vậy thì đúng là cô muốn tìm bạn trai rồi. Cô còn trẻ, đừng vội tìm bạn trai, sau này có nhiều lựa chọn mà. Chủ tịch Cao đúng là có thể nói đám con gái nghèo như bọn em, con có thể chọn gì chứ? Có thể gặp người đàn ông nghiêm túc là may rồi. Em đang lo cho em trai em. Sao? Thiên Vũ nhà cô làm gì à? cả nhau đi cô bé kia ư? đồng nhú mày. Không phải, em chỉ lo cho Thiên Vũ. Nó muốn ở lại Ninh Lăng. Nó lại là giáo viên hướng nghiệp nên phải về Hoa Lâm. Nếu không ngay cả công việc cũng không có. Chủ tịch Cao, ngài có quen ai ở Ninh Lăng không? Có thể giúp Thiên Vũ nhà em không? Tiểu bộ đàn bỏ ba xuống mà lo lắng nói. Mẫu Đan, cô đây là muốn tôi giúp ư Cả đồng cũng biết lần trước lời mình nói Thì Tiêu Thiên Vũ cùng Tiêu Mẫu Đan Không quá co trọng Giáo viên hướng nghiệp muốn ở lại Ninh Lăng Dạy học là khá khó khăn Đừng nói là Linh An Đô Chủ tịch Cao anh cũng nói ngài là cán bộ lớn trên tỉnh Ngài tới Hoa Lâm làm 2 năm là nên Là lên Ninh Lăng làm lãnh đạo Bây giờ người trong viện đều bàn tán về ngài Chẳng qua em thấy bọn nọ nói cũng đúng Ngài không ở Hoa Lâm quá lâu Sớm muộn cũng lên Ninh Lăng Tiểu Mậu Đàn bỏ bát rồi nói Ồ Cả đồng có chút tò mò Bình thường hắn đều thông qua Du Minh Phú Và Mã bản quý để biết tình hình Nhưng lại không hiểu dân chúng đánh giá mình ra sao Tiểu Mậu Đàn là người thành thật Không phải người hay định bở Nghe cô nói chuyện thì cũng hay Vậy bên ngoài nói gì về tôi Có nhiều lắm Chủ tịch cao muốn nghe dân chúng bàn về ngài sao Tiểu Mậu Đàn có chút tinh nghịch cười nói Đương nhiên rồi Tôi muốn nghe xem dân chúng nghĩ gì về mình Cao Đông cười Cô bé này lúc cười rộn lên khá quyến rũ Vâng Các khổ trong viện thành đều không ngừng khen việc làm quốc lộ Mọi người ở Hoa Lâm đều hy vọng Hai đường quốc lộ này có thể làm thành Ai mong mỗi ngày nắng lại bụi Mưa lại lây lội chứ Tiếng bộ đàn cười hì hì Lộ hàm đang trắng tình Chẳng qua mọi người đều tò mò về ngài Ồ Tò mò gì về tôi Cao Đông cười nói Đều muốn biết ngài từ đâu tới Còn chẳng như vậy thì đã lấy vợ chưa, có bạn gái chưa, còn có là ngài có thể ở Hoa Lâm bao lâu, sau này điều lên Ninh Lăng hay tỉnh thành, còn có ngài có quan hệ thân mật với cô gái nào, đủ những chuyện. Từ Mâu Đán che miệng cười. Cát Đồng không nói gì, hắn không ngờ mình lại được nhiều người Hoa Lâm chú ý đến thế, các đề tài của mọi người nói chuyện đều nằm mấy việc đâu đâu, xem ra người ta nói không khí Hoa Lâm không chính khí cũng có lý của nó. Xem ra ngay cả tiêu mẫu đàn cũng thích nghe mấy đề tài kia Mẫu đàn Tôi nghĩ mấy cái này không phải thứ đáng bàn bạc gì mà Cả đồng không còn hứng thú mà buồn bực nói Tôi đến từ đâu Chỉ cần hỏi một câu là ra Về phần nói tôi ở đây bao lâu Cũng không thể do tôi quyết định Cũng không phải huyện Hoa Lâm có thể quyết định Mọi người bàn cũng vô ích Có kết hôn bạn gái hay thân mật bị ai Thì càng không cần phải nói Đây là việc riêng của tôi mà Không cần mọi người quan tâm đâu Không thể nói như vậy Chủ tịch cao là lãnh đạo Hơn nữa lại tạo chuyện lớn như vậy ở Hoa Lâm Dân chúng bọn em quan tâm đến ngài là rất bình thường Chuyện điểm của ngài càng làm cho mọi người hứng thú Bàn tán cũng không phạm pháp mà Tiểu mẫu đàn cười hì hì Cào đồng mở to mắt Cô bé này bây giờ càng lúc càng làm càng trước mặt mình Có lẽ cảm thấy mình xa lánh thường quê phân Nên cô bé mới tích cực hơn Ồ Mẫu đàn còn lời bàn tán gì về tôi Thì nói hết ra đi Cào đồng xa sợ mặt nói ha ha Đều nói ngài có quan hệ không bình thường với nữ phóng viên xinh đẹp của Đài truyền hình huyện Chỉ là không thấy cô ấy đến chỗ ngài Tiểu bố đàn cười hì hì Ồ Có lời đồn này sao Cả đồng có chút kinh ngạc Hắn thật không ngờ mình cố gắng không gây chuyện Còn có thể có chuyện Hơn nữa đây đúng là chuyện không liên quan gì tới hắn mà Vậy mà còn có lời đồn Ai cũng nói nữ MC phóng viên Trình Nhật Lâm Được xưng là người đẹp nhất Hoa Lâm Cũng được xưng là hai đoá kim hoa với nữ phóng viên đài truyền hình nguy tịnh hai cô gái này có vô số người theo đuổi chẳng qua cao đồng đến hoa lâm bấy tháng gần như chỉ làm việc và không nghĩ tới việc gì khác ngay cả tivi cũng ít khi xem mới đài truyền hình cấp huyện của hoa lâm bây giờ thì ngoài đưa vài tin hoa lâm ra thì cũng chỉ là mấy bộ phim bỡ thôi hai đoá hoa kia cao đồng chưa gặp ngoài đời bao giờ cô gái trình nhật lâm kia cũng được nhìn trên tivi cũng ổn nhưng vẻ mặt khô khan giọng đặc mùi hoa lâm cao đông không có hứng thú, còn nữ phong viên kia thì cao đông còn chưa cho cô ta cơ hội phỏng vấn mình. Bởi vì việc xây dựng quốc lộ làm thành chuyên đề, cao đông rất sáng suốt, đẩy la đại hải ra Chủ tịch huyện nhận phỏng vấn là rất bình thường, mà phỏng vấn các công tác cụ thể lại do trường phòng giao thông hoàng thiết thần đảm nhận, cao đông trốn sang bên. Tướng nguyễn hòa đã nhắc cao đông rằng làm gì thì lãnh đạo đều rõ, không cần dùng truyền thông tạo danh tiếng. Với danh tiếng của cao đông ở hoa lâm bây giờ thì cũng không cần thiết. khu số lịch kề lẫn quan núi hút luân nên cô cố ý muốn phỏng vấn Cao Đông, Cao Đông lại luôn đồn đẩy, trên tỉnh, hoặc chân tình, hoặc cờ linh lang, hoặc xung xã, đối phương gọi điện hẹn thi án cũng đồn đẩy, cuối cùng do Tân Tuần Hoán đứng ra nhận phỏng vấn. Mọi người đều nói ngài không để phóng viên quý tình nhận phỏng vấn là do ngài quan hệ đặc biệt. Tiểu Mẫu Đàn tức giận nói, còn có người nói suốt lần quý tình tới đây rất nhiều, em nói chưa từng có người phụ nữ nào tới đây. Đến đều là bạn của chủ tịch cao Không có người hoa lâm Ồ là ai hỏi cô là phong viên nguyện tỉnh Đến đây hay không Sau chuyện của thường quê phân Cả đồng đã mơ hồ ngửi tiếng mùi lạ lạ trong huyện Nhiều người bắt đầu tò mò về cuộc xung điêm của hắn Chẳng qua khó nói có người có ý đồ không Là người ở nhà khách thôi ạ Tiểu mẫu đan cười Xem ra ngài rất được người chào đón Cả đồng nhíu mày Không cần hỏi cả đồng cũng biết đó là ai Chẳng qua trong thời gian này địa phương không hoạt động tích cực mấy Có lẽ nghĩ mình đã không chế được tình hình Ai đều biết nhân sự hiện thay đổi Không phải do danh tiếng hay là phản ánh Thậm chí nó còn phản tác dụng Đều mẫu đàn mặc dù là cô gái Thanh thật nhưng hay nói chuyện với người Mà cô tin tưởng May là cô Vân Bạch tới đây liên chọn ở trong kỳ lân quan Ngoài Vương Dị Khải và Quế Toàn Hiệu Đa Thì không ai gặp cô Vân Bạch Chẳng qua cảm giác suốt ngày đều phong thế này Thì anh cũng không thích Nhất là đều vòng xung quanh chỗ mình ở Biện pháp tốt nhất là khiến đối phương ngoan ngoãn rút đi Mà muốn làm như vậy phải chặt đứt ý tưởng trong đầu đối phương Làm cho đối phương dù giờ cho gì cũng vụ ích Cao Đông đành nói Ờ xem ra sức hấp dẫn của tôi khá lớn mẫu đàn cô có bị tôi hấp dẫn không Em Tiếng mẫu đàn gần đa rồi cười Chủ tịch Cao nói đùa rồi Em có ưu điểm lớn nhất đây là biết đoan mình Chủ tịch Cao làm ở Hoa Lâm chỉ tầm 1-2 năm Em chỉ muốn ngài có ấn tượng tốt Các chuyện khác em chưa bao giờ nghĩ tới Ờ, mẫu đàn Chuyện em trai cô muốn ở lại Ninh Lăng Thì tôi sẽ chú ý Chẳng qua 2 năm sẽ có nhiều biến hóa Tôi không dám chắc Đến Nando thì tôi có thể giúp Nhưng Ninh Lăng thì tôi bây giờ chưa quen mấy ai Chờ 2 năm nữa có lẽ tôi sẽ giúp được Thật sao ạ Tiếng mẫu đàn nói chuyện mãi Chính là chờ câu này của Cao Đông Cô biết Cao Đông không dễ tỏ thái độ Nhưng khi nói chuyện đều sẽ làm được Cô nghĩ tôi chiều cô sao Tôi chiều cô Chẳng mấy hôm nào cô học Phan Kim Liên Bỏ thuốc độc và cơm thì sao Tôi phải chết oan như Cao đồng kỳ hì hì Nói làm tiêu bộ đàn đỏ mặt Ai là Phan Kim Liên Ai là Võ Đại Lan Bọn nọ là vợ chồng Em và chủ tịch Cao không có quan lệ gì Sao em có thể làm việc như vậy Tiêu bộ đàn thấy người mình hơi nóng lên Cao đồng cười cười không nói Xem ra cô bé này đúng là thành thật Ngay cả những lời không nên nói cũng nói Bên người cô cô bé như vậy đúng là làm người ta yên tâm. Hắn ở Hoa Lâm 3 năm, bây giờ mặc dù không có nhiều việc, nhưng sau này sẽ có nhiều chuyện cần xử lý. Mã Văn Quý mặc dù đáng tin, nhưng đó là đàn ông lại phụ trách cả nhà khách nên có một số việc không tiện. Cô bé tiêu mẫu đan này cũng tốt. Các đồng trong lúc nhất thời cảm thấy mình như một vị gia chủ thời phong kiến, gia sư, chó béo và nha hoàn luôn luôn có trong cuộc sống. Gia sư là Du Minh Phú, chó béo tất nhiên là Mã Văn Quý thay hắn trông nhà. Mà nhà hoàn là mẫu đan Ngực to tròn bụng to thích hợp sinh con Mặt cũng xinh xắn Hậu phương vững chắc Thì mới có thể tiến tới Bước tranh đấu Cả đồng thầm nghĩ như vậy Cả đồng hơi đau đầu vì uống nhiều Đám người bị ban kế hoạch phát triển tình Uống đúng là ác Không ngờ uống hết vài chén liền Đây là muốn đầu tới chết Cả bữa ăn Tiêu tiền là việc nhỏ Nhưng có một đám lãnh đạo ngã xuống Dù là phó thị trường Ninh Năng Hay là phó thị trường Tân Châu đều ngã chẳng qua người của ủy ban kế hoạch phát triển và sở tài chính cũng không tốt hơn, ngay cả người của sở giao thông cũng bị vạ lây. Ninh Lăng và Tần Châu mặc dù sắp ngã cũng phải trả thù. người có thể bước đi bình thường đã gọi thì lai đăng chỉ còn có lai Cao Đồng nằm trong phòng nghỉ tầng mười của khách sạn. mặc dù người tỉnh táo nhưng người lại cảm thấy nặng nề. nằm trên giường cảm nhận gió mát bên ngoài đúng là thoải mái. không thể không nói mỗi người có mạng lưới quan hệ là khác nhau. lấy Ninh Lăng và Tần Châu làm ví dụ là biết ngay. Kỳ dư hồng mặc dù là bí thư thị ủy Ninh Lăng nhưng trước đây chỉ dựa vào Ninh Lăng thúc đẩy thì chiến tình mặc dù có động tác nhưng lại kéo dài. Nhưng khi Lưu đại nguyên đại diện thân châu đã mặt lại khác, dù là ủy ban kế hoạch phát triển hay sở tài chính đều phải mặt vì phó trưởng ban thường trực ban tổ chức cán bộ tình ủy trước đây tiến độ nhanh hơn mà sở giao thông càng không cần phải nói là thuận lợi. Việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thu phí quốc lộ bấm hoa chỉ trong hai ngày đã được phê chuẩn. Chuyện còn lại rất đơn giản. Cục Giao thông Tân Châu và Ninh Lăng thiết lập thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển quốc lộ Bồng Hoa, lấy quyền thu phí để vay vốn ngân hàng, sau đó đẩy nhanh việc xây dựng quốc lộ Bồng Hoa, đúng như lời thị ủy Ninh Lăng và Tân Châu nói, bây giờ việc của công ty đối với hệ thống ngân hàng công tác của chính quyền đã xong, cùng lắm chỉ đứng giữa làm trung gian mà thôi. Cao Đồng đứng dậy đi tới cửa sổ, lộ ra một nửa thân trên cường trắng, bên dưới hắn mặc quân đồ đỏng. Quốc lộ Bồng Hoa cuối cùng đã xong. Mặc dù phiên phức hơn hắn nghĩ nhưng do Liêu Đạo Nguyên đa mặt nên giải quyết xong. Nếu không đúng như Tướng Quận Hoa nói thì chỉ sợ cả đời Lữ Tòng Vinh cùng Lý Đình Nam cũng không để yên cho hắn. Chẳng qua Lữ Tòng Vinh cũng coi như nghĩ biện pháp cho công ty Đại Hoa vay một khoản. Đây là điều kiện lớn nhất do công ty Đại Hoa đặt ra để xây dựng nhà máy thịt ở Hoa Lâm. Điều này cũng có nghĩa công ty Đại Hoa đã xác định việc lập cơ sở chăn nuôi gia súc ở Ninh Lăng. Tiểu huy à! Cả đồng nghe điện thoại mà nói Anh đã về à? Kiều Huy vui vẻ nói Tôi vừa về tối qua Nghe nói anh bị đầy tư viện à Có muốn điệu về không? Cả đồng cười nói Anh thấy tôi bị đầy đi sao? Tôi không thấy thế Tới khu vực khó khăn sẽ làm tôi trừng thành nhanh hơn Được rồi anh có bản lĩnh thì ở núi cả đời đi Bây giờ đang ở đâu hay là tôi tới thăm anh? Khách sạn Hỷ Lai Đăng Cả đồng ướt ướt người mà nói Anh muốn tới cứ tới. Mới lúc có thể uống vài chén. Hỷ lai đăng. Nên lăng đó mà hỷ lai đăng cũng tới mở khách sạn sao. Có lầm không vậy? Kiều Huy không dám tin mà nói. Cuộc ngày. Số hai đường Đông Hồ. Tự tới đây. Tôi vừa dậy xong. Anh tới thì chúng ta đi ăn sáng. Cả đồng tức giận nói. Không biết tên này có phải cố ý chấm chọc mình không? Ồ thì đã anh ở Andô. Tôi lập tức tới ngay. Kiều Huy cười ha hả. Cả đồng rửa mặt xong, liền đi ra ngoài, thằng máy tới tầng 11 thì dừng lại. Hai cô gái đào kinh đầm vội vàng tiến vào. Tối qua bà ở đâu? 1211, con ba. 1229, một tiên ngốc, ha ha. Một cô gái mặc vai đen móc một điếu thuốc màu xanh đưa cho bạn. Tự mình cũng châm một điếu, ngón tay trắng nõn cầm điếu thuốc vừa đẹp vừa phong đãng Tôi cũng thế, vừa nhìn là biết phải dùng thuốc. Kệ hắn, có người trả tiền, tìm còn không được cô gái mặc váy đen nói, cả đồng có chút buồn cười, lại là hai cô gái ngành kia. trằn qua đúng là khung may phòng một là phòng của phó thị trưởng trương một thì theo quán nhớ là là vị phó thị trưởng tân châu. cả đồng không muốn nghe mấy chuyện này nhưng nó vẫn chút vào tai. tối qua sau khi ăn xong có người làm ăn ở tân châu tới mời mọi người đi hát. cả đồng hơi mệt nên về phòng nghỉ sớm, không biết sau đó bọn họ làm gì. Nhưng anh nhớ phòng phó thị trường trương là 1229 Bởi vì chiều qua hắn còn tới đó Báo cáo công việc Thấy Cao Đông không hề để ý tới mình Cô gái có vẻ bực bội À chừng mắt nhìn Cao Đông rồi không thèm để ý tới Cao Đông xuống tầng 3 Đây là chỗ ăn sáng của khách sạn Hắn ra thang máy còn mơ hồ nghe thấy Cô gái ở phòng 1229 nói với bạn Là đó còn cho tôi số điện thoại Nói tôi này muốn lên làm với tôi Tôi đồng ý y nhắn tin Cao Đông lắc đầu Hắn không ngờ vị phó thị trưởng trương Đạo mạo như vậy lại thế Sao Tình hình bên Phúc Kiến thế nào rồi Kết thúc chưa Cả đồng không ngừng dục Kiều Huy Ngừng việc làm ăn ở Phúc Kiến Theo hắn nhớ vụ án buôn lậu lớn nhất Ở Trung Quốc là ở Phúc Kiến Cuối cùng một loạt quan chức cao cấp dính vào Cả đồng biết bây giờ dưới này Đang buôn lậu rất mạnh Hơn nữa không ít cơ quan nhà nước đó đàng tham gia vào Kiều Huy có lẽ qua lại với tên quan chức nào đó nên cũng xen vào Nhưng Cao Đông biết chuyện này sớm muộn cũng bất mạng Dù anh là ai Nếu một khi Trung ương hạ quyết tâm thì chỉ có chết Dừng rồi nếu không sao có thể quay về Kiều Huy có lẽ còn có chút lưu luyến, Nhưng mỗi lần Cao Đông gọi điện đều bảo y về ngay an lô Y cũng không nỡ Dù sao tiền kiếm được đất dễ Hơn nữa cơ quan nhà nước cũng làm thì sợ gì Nhưng Cao Đông nói rõ với y dù là ai thì cũng không bảo vệ được cho ai Câu này làm Kiều Huy cảm thấy sợ hãi Cho nên mới cắn răng dừng hoạt động kinh doanh ở Phúc Kiến về An Đô. Chuyện này anh đừng xen vào, anh nghĩ quốc gia để mặc chuyện như vậy sao? Cao Đông cười cười một tiếng. Nên biết đủ, đừng có quá tham lam. Anh cũng không phải, đói tới mức không có cơ man mà. Thời bầu này có nhiều con đường kiếm tiền, sao phải làm ngành đó? Được rồi, Cao Đông, chúng ta không nói cái này nữa. Kiều Huy cười nói. Nói về anh đi đang làm một sở giao thông tốt như vậy mà lại tới Ninh Lăng, anh thật sự muốn rèn luyện để được đề bạt sao?" Cao Đồng không trả lời mà cười cười nói suy nghĩ của mình ra. Điện thoại di động vang lên, Cao Đồng nhíu mày nghe điện, đó là Trương Thiên Phong gọi tới. Tiểu Huy thấy Cao Đồng có chút buồn bực nên hỏi chuyện gì? Cao Đồng không muốn nhiều lời mà chỉ nói là một lãnh đạo cùng hắn tới Ando làm việc, bây giờ có lẽ rảnh đến hỏi hắn làm gì? Đây là muốn cùng Cao Đồng đi ăn trưa. "Chuyện tốt mà." Cao Đồng Không cần biết hắn là kẻ như thế nào, chỉ cần lãnh đạo chủ động gọi anh, như vậy anh được căn chú ý không dễ đâu." Tiểu Huy cười nói, "Chiều nay Tô Bưu Chí chúng ta tới Hồ Vân Loan." Cao Đông hơi động tâm, Trình Thiên Phong là Thượng bộ thị ủy, có quyền lên tiếng ở thị ủy. Theo Tương Nguyên Hoa nói thì bây giờ, thị ủy bắt đầu có sóng ngầm, ký dư Hồng không chấp nhận cục diện hiện nay, bắt đầu có động tác, nhiều vậy nhất định sẽ ngầm trao đổi với các thượng bộ thị ủy. Trình Thiên Phong đóng vai trò gì thì Cao Đông không rõ. Nhưng Trương Thiên Phóng và Mạch gia Huy có mâu thuẫn thì ai cũng biết Khi Dư Hồng có dở trò hay không thì khó nói Trương Thiên Phóng có ấn tượng tốt đối với Cao Đông Nếu không sẽ không gọi Cao Đông đi ăn như vậy Theo ý thấy Cao Đông mặc dù kinh nghiệm nhưng không hề giống những người đợt trước Nghe bạn Cao Đông muốn gặp mình Trương Thiên Phóng cũng muốn biết bạn của Cao Đông là ai Có lúc muốn biết một người thì từ bạn của người đó là có thể hiểu ra Cao Đông đang suy nghĩ về việc mời Trương Thiên Phóng ở đâu Hắn không biết sở thích của Trương Thiên Phong, nhưng Trương Thiên Phong là người thường vô thị uy, Phó thị trưởng Ninh Lăng thì nhất định cũng có mạng lưới quan lại ở An đô này. Trương Thiên Phong muốn cùng ăn với hắn, đây là vinh hạnh của hắn, cho nên Cao Đông đang cân nhắc đến mời ai cùng ăn. Kiều Huy đã nói Tương Minh Bố Chí thì Cao Đông cũng không chối từ, nhưng chỉ hai người là không thích hợp. Lôi Hưng Đông có thể gọi theo, nghe nói tháng sau Lôi Hưng Đông sẽ thành Phó giám đốc ngân hàng Đông Nghiệp tỉnh, Cao Đông cũng đang nghĩ sau này còn có việc cần nhờ. Cả đồng suy nghĩ một chút, liền nghĩ có thể gọi thêm Từ hoành. Trừng thiện vắng phụ trách mảng giao thông, Từ hoành lại trồ quản mảng xây dựng quốc lộ của sở giao thông. Hai người không quá xa lạ, mà lôi hương đồng đã cùng ăn mấy lần với Từ hoành, mọi người coi như người quen. Cả đồng suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Vương Phủ Mỹ hỏi y có việc gì không? Nếu không có việc gì thì mọi người tới Hồ Vân Loa đánh gôn đồi ăn trưa. Vương Phủ Mỹ không hề chối từ mà hỏi qua có ai. Cả đồng nói qua một chút, Vương Phủ Mỹ liền đồng ý ngay. Sau vài lần tiếp xúc Quan hệ giữa Cao Đông và Vương Phủ Mỹ Rất nhanh trở nên thân thiết Có nhiều tiếng nói chung Ngay cả Lâm Băng cũng ghen ghét Sao chúng mình lại nhanh quan hệ tốt với Cao Đông như vậy Nhiều lúc gặp riêng không có Lâm Băng Điều này làm Lâm Băng rất không hài lòng Ví dụ như hôm nay Vương Phủ Mỹ ngồi trong xe và nhìn Cao Đông Điều này làm Cao Đông có chút ngạc nhiên Vương Phủ Mỹ nhìn hình như dấu gì đó Khác bình thường Mỹ ca có gì thế Anh nhìn em làm em rợn tóc gáy Cậu con rảo vơ chúng mà tôi à, phải huy động đội ngũ hùng hậu như vậy để mời một phó thị trưởng Ninh Lăng Nói đi, họ chúng tôi tới làm gì? Không phải là muốn chúng tôi nói tốt với Trưởng ban Tổ chức cán bộ thị ủy tương lai của Ninh Lăng một vài câu không? Vương phó bí cười hi hi. Tín tức của cậu nhanh nhạy thật đó, sớm như vậy đã hoạt động rồi. Trưởng ban Tổ chức cán bộ. Cả đội đang chuẩn bị khởi động xe liên ngần ra. Anh nói là phó thị trưởng Trương Thiên Phong sẽ làm Trưởng ban Tổ chức cán bộ. Không phải vậy chứ Sao em không nghe thấy Cả đồng có chút không tin Lần trước hắn gặp tướng quận hoa Thì không nghe thấy tin gì Nếu như nói Trương Thiên Phóng có thể thành trường ban tổ chức cán bộ Vì ít nhất cũng phải có tin gì đó chứ Cậu không biết ư Vì sao cậu phải tôn cầu tiếp đón Trương Thiên Phóng như vậy Vương Phủ Bị có chút ngạc nhiên Tôi đang nói tin tức của cậu xong nhanh nhạy như vậy Hai hôm trước trong ban mới lộ vài tin tức Nó là bộ máy thị quỷ Ninh Lăng Sẽ điều chỉnh một chút Mộ Cương sẽ lên làm phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Trương Thiên Phóng cũng đang không ngừng hoạt động, phía cơ bản sẽ thay thế Mộ Cương. Ồ, phó thị trưởng Trương sắp đổi thành trưởng ban Trương sao? Cả Đồng suy nghĩ thật nhanh. Quan hệ dự án và Trương Thiên Phóng không tệ. Mấy lần xin thủ tục bên giao thông đều được thông qua. Chẳng qua đây chỉ là quan hệ trong công việc. Mà hôm nay chính là cơ hội để tạo quan hệ cá nhân. Còn chưa chính thức xác định, trong quá khả năng là rất lớn. Ý cũng không coi là đề bạt Chỉ là điều chỉnh công việc một chút mà thôi Vương Phủ Mỹ cười nói Xem nào chú không hiểu tình hình Mà làm loạn à Vậy bí thư lý thì sao à Lý Trọng Sơn tuổi không cao Ý phải làm một thời gian nữa mới phải lui về tuyên hài Sau lần này lại có điều chỉnh Không đó Bây giờ còn chưa đo đàng Nhưng có một điều dám xác định là Lý Trọng Sơn sẽ đi Vương Phủ Mỹ lắc đầu nói Cao Đông Việc này không đến lượt cậu quan tâm Dù là chương thiên võng lên hay không Thì cũng là thường bộ thị vị Quan hệ tốt thì sẽ có lợi cho cậu Hà hà điều này thì em biết Hơn nữa em và phó thị trưởng trương nói chuyện cũng khá hòa hợp Vậy là tốt Cậu Vương Lúc có thể mượn cơ hội này Nói ý đồ và suý ý của mình ta Cách trao đổi như vậy sẽ dễ kéo gần quan hệ Đối với một số người thì ăn uống Vui chơi dễ được tin tưởng hơn Vương Phủ Mỹ gật đầu Khi Cao Đông và Vương Phủ Mỹ Tới Hồ Vân Loa Thì Kiều Huy đã kéo lùi hướng đông từ trước Từ hoành tới một mình Thật ra Trương Thiên Phóng lại đang đi xung quanh mà xem Nói chuyện một lúc thì nhân viên phục vụ dẫn mọi người tới chỗ đánh gôn Thời buổi này người có thẻ VIP Sẽ mang được vài khách không có thẻ tiến vào Hồi tháng Tư Đức Sơn đã bỏ 100 ngàn Lấy 5 thẻ VIP 3 thẻ cho ba anh em 2 thẻ còn lại Đức Sơn đưa ai thì cao đông cũng không nói Trong đám người chỉ có 3 người Lùi hướng đông Kiều Huy cùng với Vương Phủ Mỹ Còn biết chơi một chút Mấy người còn lại đều không hiểu Cũng may có nhân viên hướng dẫn Mấy người kia đều hưởng thụ trò chơi phương Tây này Cả buổi sáng chỉ là học cách đánh Cả đông không hứng thú với trò gôn Dành cho quý tộc này Theo An thấy đây là trò của một tầng lớp khác hẳn Đầu tư tiền rất lớn khiến người bình thường không thể tham gia Thật nhiên cũng biểu hiện sự không bình thường của bọn họ Chưa đến tận 6 giờ chiều Mọi người cũng không chơi được đa hồn Nhưng thật ra thái độ của mấy nhân viên hướng dẫn Là mọi người rất hài lòng Mặc dù không có thời gian nói chuyện một mình Nhưng Cao Đông cảm thấy tâm trạng Trương Thiên Phóng khá tốt Nhất là sau khi giới thiệu hai người Vương Phủ Mỹ cùng lôi Hương Đông Với Trương Thiên Phóng Trương Thiên Phóng càng vui vẻ hơn Có lẽ y tư vui vì có bạn ngồi ăn cơm ngang trình độ Chơi golf và ăn bữa cơm này Tốt hơn so với cuộc đấu điều hôm qua Với Ủy ban Kế hoạch Phát triển Và Sở Tài chính nhiều Dù là Trương Thiên Phóng hay Cao Đông đều rất thoải mái Trương Thiên Phóng giỏi nói chuyện Mặc dù đây là lần đầu gặp với người kia, nhưng nói chuyện khá suôn nổi mà Trương Thiên Phong cũng có nhiều điểm chung với đối phương. Trong bữa tối nhỏ tiếng, hai người ngồi ở bàn cà phê mà không ngừng trao đổi. Điều này làm Cao Đông đất kích ngạc. Hắn thấy tò mò sao người như Trương Thiên Phong lại phải dùng thuốc nhỉ? Suy nghĩ chỉ thoáng hiện lên trong đầu Cao Đông mà thôi. Dù như thế nào thì dù là hắn hay Trương Thiên Phong đều có ấn tượng tốt về đối phương. Trước đây chỉ làm quan hệ công việc, bây giờ thêm chút quan hệ cá nhân. Mặc dù mới chỉ là bắt đầu Nhưng như vậy là đủ rồi Đất nhiều quan đệ mật thiết Thường bắt đầu như vậy Ăn tối xong Trưng Thiên Phóng rất hài lòng rời đi Cào Đông đưa ra đến cửa Trưng Thiên Phóng mặc dù không nói nhiều Nhưng Cào Cả Đông cảm thấy ánh mắt đối phương Nhìn mình tốt hơn trước Sau khi từ hoành vào vương phủ Mỹ rời đi Cào Đông kiểu huy vào lôi hướng đông Ở lại hồ Vân Loa Cào Đông Trưng Thiên Phóng này cũng được Có tầm nhìn làm gì ở Ninh Lăng vậy Lưu Hưng Đông lắc lắc chén rượu trong tay rồi nói: "Trưởng phụ trách ngành nông nghiệp, bây giờ dùng em phụ trách công nghiệp, giao thông và thu hút đầu tư, trong quá y cũng phụ trách tài chính." Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói: "Y vốn là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân Lâm Sơn, đều sang làm phó thị trưởng sau đó làm thường vụ. Bảo sao y quen với chính sách nông nghiệp như vậy, tranh luận với tôi một lúc lâu, mặc dù tôi không hoàn toàn tán đồng quan điểm của y." Nhưng y quen với tình hình thực tế Tại nông thôn hơn tôi Nhất là tình hình khu vực nông thôn nghèo khó Thì càng nhiều hơn Vì thế cách nhìn của y và tôi Ai đúng ai sai thì khó nói lôi hướng đồng rất ít đánh giá người như vậy Có vẻ vẫn suy nghĩ lời Trương Thiên Phong nói Ồ Anh bà thị trưởng Trương thảo luận gì vậy Cả đồng có chút tò mò lôi hướng đồng là người thích trao đổi cạnh kẽ Nhất là thích nghiên cứu các tình huống điển hình hy vọng tìm ra quy luật của nó Tôi và Y bàn về việc tại sao một địa phương luôn lấy chỉ tiêu công nghiệp để xác định sự phát triển kinh tế. Nông nghiệp bây giờ chỉ là một ngành đi theo. Chiến lược, định vị nông nghiệp và nông thôn càng lúc càng suy yếu. Các nhà máy xã, thị trấn mọc lên rất nhiều. Đối với nông thôn, thậm chí cả xã hội thì sẽ giải quyết được công việc trong thời gian ngắn. Nhưng bọn họ có thể trở thành lực lượng chính trong nền kinh tế quốc gia không? Công ty tư nhân bắt đầu lộ diện ở Chiết Giang, nhưng bọn họ sẽ được xác định như thế nào? Lôi Hưng Đông đưa ra vài vấn đề, xem ra cuộc trao đổi với Trương Thiên Phong làm y có chút hứng thú. Tào Đông nghe thấy thế thì biết mấy vấn đề này không phải vài ba câu nói là xong, ngay cả văn phòng Trung ương Đảng cũng khó có thể chắc chắn quan hệ nông nghiệp cùng công nghiệp, không đó tương lai của các công ty tư nhân, không có vài năm phân tích, không trải qua thực tế xác nhận thì khó có thể kết luận. Đất nước ta rất rộng, thành phần kinh tế phức tạp quan hệ nông nghiệp cùng công nghiệp không phải đã hình thành là không thay đổi trong từng giai đoạn nó sẽ biến hóa mà Trung ương sẽ căn cứ tình hình thực tế mà định nghĩa nhưng bây giờ xem ra phát triển nhà máy xã thị trấn là chính xác nhưng các nhà máy này có nhiều thiếu sót nhất là nếu phát triển qua nhanh sẽ mang tính nguy hiểm cho chính sách ngày sau Trung ương đưa ra biện pháp gì giải quyết thì khó nói vì kinh tế tư nhân đó là một lực lượng tích cực bây giờ Trung ương đang lấy thái độ quan sát và để nó phát triển Cả đồng thấy Lôi Hương Đồng có vẻ muốn thử mình nên đáp vài câu hàm hồ lấy lệ Trong tính toán của hắn thì Trung ương đã dần có quan điểm Thành thục về mấy vấn đề này Bây giờ mà nói đó thì hơi khó Dù là hắn hiểu nhưng bây giờ Nếu Tùng Đà chi sợ sẽ bị mắng chửi tới bời Cả đồng không muốn làm tiên phong lý luận Theo hắn thấy Trung Quốc thiếu là cán bộ làm việc nghiêm túc Mà không phải những người có năng lực lý luận Không có thực tế Mặc dù là như vậy Những mấy câu của cao đông vẫn làm lôi hương đông chấn động Mấy quan điểm cao đông đưa ra đã vượt qua hiện tại Nhất là đường ra của nhà máy xã thị trấn ở đâu Sau khi hoàn thành giai đoạn tích lũy cơ bản Các nhà máy này đạt quy mô nhất định và mở rộng Thì nó sẽ có những khuyết điểm như công ty nhà nước hiện nay Chẳng qua bây giờ sự huy hoàng của nhà máy cấp xã thị trấn đã che giấu tất cả Chúng ta hôm nay không nói cái này được không anh Cao đông thấy lôi hương đông còn muốn nói tiếp việc này liền giữa tay xin hàng Em lần này lên đây là vì huyện Hoa Lâm Dù sao quốc lộ Bồng Hoa đã xong Nhưng Hoa Lâm có trụ cột quá mỏng Đương nhiên đây là tình hình chung của cả Trường Xuyên, Ninh Lăng Hai huyện nghèo cấp quốc gia Hai huyện nghèo cấp tỉnh Chẳng phải em làm ở Hoa Lâm Nên cố gắng làm chút việc cho dân chúng Hoa Lâm Mới các huyện khác thì em không xen vào Hừ, Tôi sớm biết cậu kéo tôi tới là không có việc tốt Tiểu Huy mời khách Cậu diễn trò Vừa được Trương Thiên Phóng hài lòng Lại còn muốn nhắm vào tôi ư Lôi hương đồng tức giận nói Đồng ca Nó khách khí làm gì Hôm nào anh tới hoàn lâm Thì em mời anh tới kỳ lân quan nổi tiếng ngồi một chút Đảm bảo anh rất thoải mái Đi vào coi thần tiên Sống lâu thêm vài năm Đạo sĩ ở đó bói đất chuẩn Đồ ăn chai cũng rất ngon Tín đồ ở Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây Đều tới đó mà cung bái Em nghe chị ca nói mẹ vợ anh khá tin cái này Hay là tới kỳ lân quan ở một thời gian Tất cả do em phụ trách Lôi hương đồng cười cười Cào Đông này đúng là giỏi nhớ Chuyện mẹ vợ y mê đạo giáo thì trình kiện Chỉ nhắc qua một lần mà Cào Đông còn nhớ đó Bây giờ nó đa thì dù mình có nhận hay không Thì người ta cũng có lòng Ở điều kiện cho phép thì Người bạn như vậy không có thể từ chối Được rồi Yếu của cậu vậy là đủ rồi Ngân hàng nông nghiệp đang chú ý tìm hiểu công tác cơ sở Nếu muốn triển khai nhiệm vụ thì hơi khó một chút Lôi Hưng Đông nói luôn về tình hình Ngân hàng nông nghiệp hiện nay với Cào Đông đông ca ngân hàng nông nghiệp chủ yếu cho vay hỗ trợ nông nghiệp điều tra tài liệu là quan trọng nhưng cũng cần chuẩn bị triển khai dịch vụ nếu có dịch vụ thiết cấp chẳng lẽ nói ngân hàng nông nghiệp ngồi im mà nhìn theo em thì dù là tỉnh an nguyên hay ninh Lăng thì ngân hàng nông nghiệp đều có thể nhanh chóng triển khai dịch vụ chỉ cần không đi ngược lại chính sách thì dù mạo hiểm một chút em vẫn thấy nên làm thậm chí còn có thể cổ vũ và khen ngợi Cả đông từ từ nói nếu như chờ đợi chính sách và chỉ thị cấp trên Hoặc là quốc gia có công trình thì mới dám có động lực Với em cho rằng ngân hàng nông nghiệp không có bao tác dụng Cao đồng nói làm lôi hướng đồng thì hướng thú Tiểu cao Chú nói ý kiến của mình đang một chút xem Ngân hàng nông nghiệp có ý nghĩa gì? Đó là hỗ trợ các hạng mục không phù hợp với triết lý kinh doanh Một phần khác là giúp đỡ phát triển quy mô hóa nông nghiệp Sản lượng nông nghiệp nước ta có năng suất thấp Tỷ lệ kế lương thực lớn Bây giờ đời sống dân chúng tăng lên Nhu cầu thực phẩm cũng nhiều hơn, đa dạng hơn Qua đó chúng ta phải điều chỉnh cơ cấu nông nghiệp Nhưng bây giờ em thấy ngân hàng nông nghiệp tỉnh Chưa chính thức hoạt động Còn chờ đợi chính sách quốc gia đưa xuống Em nghĩ nếu chúng ta tiến hành cải cách Nếu không đếm thử thì sao được Với ngân hàng nông nghiệp sao không thể tiến hành thí điểm lôi hướng đông nở nụ cười Mới đầu nghe thì thấy được Cuối cùng đã lộ đôi hồ ly Được đó, phải xem đôi hồ ly của tiến này như thế nào đã Ừ, cậu nói đúng Có lý, tiếp đi Đúng, một là cho vay vốn đầu tư vào khoa học kỹ thuật nông nghiệp, một là cho các công ty nông nghiệp vay. Em thấy hai điểm này sẽ là nhiệm vụ chủ yếu của ngân hàng nông nghiệp. Cả đồng cũng biết, lùi hương đồng thấy được ý đồ của mình, chẳng qua hắn không thèm để ý. lấy ví dụ như Hoa Lâm, Hoa Lâm là huyện miền núi, trong khu vực có ít đất ruộng, không thích hợp trồng cây truyền thống, nhưng Hoa Lâm lại có nhiều đồi, phát triển lâm nghiệp là đúng đắn, nhưng hiệu quả chậm, nông dân không có hứng thú mấy nhưng nếu phát triển chăn nuôi gia súc lại cũng ưu thế rõ ràng lôi hướng đông gật đầu công ty đại hoa đã sơ bộ đồng ý thành lập nhà máy chế biến thịt ở hoa lâm chủ yếu là thịt bò thịt kiều mà hoa lâm cũng muốn biến mấy xã thị trấn thành điểm chăn nuôi gia súc nhanh chóng triển khai các vùng đồi núi hoàng mà muốn như vậy cũng cần tài chính khởi động lôi hướng đông tiếp lời việc này không cần nhiều tài chính quý tiến dụng có thể đáp ứng được mà cả đông lắc đầu chỉ một hai nhà nằm thì quý tiến dụng là đủ, nhưng nếu có một hộ chấp nhận bao cả khu vực lớn để làm, làm trang trại, mô hình tập trung thì ngân hàng nông nghiệp có ủng hộ không? Tiểu Cao nghe cậu nói một lúc thì không phải muốn ngân hàng nông nghiệp ủng hộ hoàn lâm về chính sách và tài chính sao, cần phải đi một vòng lớn như vậy không? Lôi Hưng Đông cười cười mà nói, Kiều Huy lúc này ở bên cạnh cũng đã xen vào. Anh tốt nhất trực tiếp nói ra, điều gì cần hướng đông ủng hộ? Chỉ cần trong phạm vi có thể Thì tôi nghĩ hướng đông sẽ không đùn đẩy Kiều Huy mặc dù nói đúng Nhưng gạo đông vẫn hy vọng Có thể khiến lôi hướng đông ủng hộ việc chính sách Kiều Huy nói như vậy Nên hắn tức giận nói Kiều Huy Huy ca Anh không mở miệng thì có ai nói anh cầm Biết đâu Đông ca phải dựa vào chính sách mà hỗ trợ tôi chứ Tin này không phải của đông ca Là của quốc gia Đưa tới hoa lâm mà không phải huyện khác Thì không phải đưa ra lý do chứ Hà hà, được rồi. Hướng đông sẽ biết xử lý mà. Anh không bằng nói chuyện với tôi. Tôi về bây giờ không có việc gì làm. Trên này có tiền thì nên dùng vào việc gì. Anh cho tôi ý tưởng. Tiền này không nên để trong hệ thống ngân hàng kiếm lãi chứ. Thấy cao đông đào đào mắt, kêu huy vội vàng nói. Tôi không phải bên hệ thống ngân hàng, đừng đặt chú ý vào tôi. Hà hà, tôi cũng không hy vọng anh sắc mộ cao như vậy đâu. Cao đông cười. Chẳng qua anh vừa có quan hệ, vừa có tài chính thì vì sao không làm chuyện nghiêm chỉnh gì đó. Vậy nên làm gì?" Kiều Huy thở dài một tiếng. "Mở ngân hàng thì không có ý tưởng, không có bản lĩnh, nó quá nguy hiểm, đám bạn cũng không đồng ý, thời buổi này khó kiếm tiền lắm. Phải tìm kiếm thì mới có con đường tốt mà, Tiểu Huy, anh nếu thực sự muốn tìm con đường thì tôi đề nghị anh làm trạm xăng." "Trạm xăng?" Kiều Huy ngẩn ra. "Trạm xăng có gì tốt chứ?" "Ha ha." Anh đừng có nhạy ngành chạm xăng này Bây giờ có lẽ anh không thấy Nhưng khi anh chính thức tiến vào mới biết bí ẩn của nó Bây giờ lập chạm xăng Công ty xăng dầu không quá nghiêm Nhưng theo chính sách thay đổi thì vài năm nữa Nếu trong tay anh có vài chạm xăng ở vị trí tốt Giá của nó sẽ tăng lên rất nhiều Anh quen ở Ando Nếu tìm được khu vực tốt mà làm mới chạm xăng Thì anh chỉ ngồi đó mà đếm tiền Ồ Kiều Huy từ trước đến giờ vẫn phục ánh mắt của Cao Đông Mặc dù không nhìn ra Làm chạm xăng kiếm tiền tốt như vậy Nhưng Cao Đông nói thì phải có lý. Hơn nữa, làm chậm xăng cũng đơn giản. Chỉ cần xin thủ tục mới kể rằng bồn chứa là xong, không phải đầu tư quá nhiều. Cao Đông, nếu thực sự như anh nói thì tôi sẽ khảo sát xem sao. Theo Cao Đông biết thì, kinh doanh chậm xăng là ngành sản xuất rất đáng để đầu tư. Giá cả các chậm xăng càng lúc, càng tăng vọt Ngành sản xuất này rất thích hợp với người như Kiều Huy. Kiều Huy có thể lợi dụng tốt mạng lưới quan hệ mà mở động chậm xăng về phần kinh doanh thì chỉ cần vị trí tốt, xe tư không ngừng tăng lên là anh không phải lo nguồn khách. Mọi người chơi tay nhau, cả đồng đi gặp Dương Thiên Bội. Công trình của đội cảnh sát giao thông và quản lý phương tiện đang tiến triển thuận lợi. Khu nhà ở của sở giao thông cũng như vậy. Khu khai pháp thành phố thì chúng ta cũng có ba hạng mục. Chúng tôi mồi dưỡng cán bộ của cục giáo dục, trụ sở của cục tư pháp chúng ta cũng nhận. Ngoài ra ở giang khẩu và huyện Mai đều có một số công trình. hừ Làm càng lúc càng lớn Anh đoán tài chính sẽ thiếu đó Bên ngân hàng xây dựng cũng khá ủng hộ Nhưng mấy hạng mục cùng làm thì Dù mấy công ty xây dựng lớn của thành phố cũng không chịu được Mấy nhà kinh doanh vượt tư cho chúng ta đều nhìn chăm chăm Chúng ta làm gì thì mọi người đều biết Một khi tài chính đứt quãng thì muốn đứng lên là đất khó khăn Dương Thiên Bội có chút lo lắng mà nói Cả đồng yêu cầu y nắm chắc cơ hội và mở rộng nhiệm vụ Nhất là Năm bớt cơ hội, không ít cơ quan hành chính của thành phố chuyển trụ sở, lợi dụng tâm lý các công ty xây dựng khác không dám bỏ vốn ra làm trước, mở đăng kinh doanh hơn người khác. Dương Thiên Bội mặc dù đề cập đến vấn đề tài chính, nhưng Cao Đông đã nói, việc này do anh giải quyết. Bội cao yên tâm, với chú chịu thì em lo được, em cũng không lấy thứ của mình ra mà đùa giỡn mà. Cao Đông cười nói. "Vậy là tốt rồi, đây không chỉ là chuyện riêng của anh và chú, thông tin còn có mấy trăm nhân viên" Chúng ta phải có trách nhiệm với bọn họ Dương Thiên Bồi thấy cả đồng tự tin như vậy Thì cũng yên tâm Ngoài ra đúng như chú nói Lãnh đạo thành phố đã chú ý tới công ty ta Anh nghe được có lãnh đạo nói rằng Hy vọng chúng ta có thể tiếp nhận Một hai công ty xây dựng có hiệu quả kinh doanh thấp Trong thành phố không Anh đoán đây là do tác dụng của chúng ta Thu mua công ty xây dựng số một của giang khẩu Mắt cả đồng sáng lên mà nói Lãnh đạo nào nói với anh Đây là chuyện tốt đó Chuyện tốt ư Dương Thiên Bồi cười khổ Chuyện tốt có thể tới lượt chúng ta sao Sau khi thị trường thái đi Mảng giao thông xây dựng do thị trường diêu phụ trách Giám đốc cục xây dựng đã nói chuyện với anh Nói thị trường diêu đất hứng thú Vì tốc độ phát triển của công ty chúng ta Hy vọng chúng ta có thể chia sẻ lo lắng cho thành phố Công ty xây dựng số 5 và 9 của thành phố Có hiệu quả kinh doanh thấp Hy vọng chúng ta giải quyết Giúp bọn họ thì có chút Chính sách ưu đãi nào không Cả đồng lắc đầu nói Chúng ta dựa vào gì mà giúp bọn họ Công ty nhà nước kém phát triển thì chính quyền phải nghĩ biện pháp Chúng ta không có nghĩa vụ chia sẻ lo lắng cho chính quyền Đương nhiên không thể không có điều kiện Công ty xây dựng số 5 và 9 đều có nhiều nợ trong ngân hàng Mấy ngân hàng trong thành phố đều liệt vào danh sách đen Không cho vai mới Mấy trăm nhân viên đều đang làm thuê thời vụ ở thành phố Thành phố cũng tìm mấy công ty khác Hy vọng bọn họ có thể nhận công ty xây dựng số 5 và 9 Nhưng đều bị từ chối Không thì sẽ bị chính nhân viên của công ty xây dựng số 5 và 9 phản đối mạnh cuối cùng mới nhìn tới công ty ta. Công ty xây dựng số năm và chín có gì đáng để chúng ta xem không? cả đồng thấy dương thiên bội không phản đối việc thu mua này. có lẽ sau khi thấy lợi ích từ công ty xây dựng số một giang khẩu dương thiên bội thấy quá tốt. công ty xây dựng số năm có hơn một nhân viên, công ty số chín có hơn bốn nhân viên, quy mô không lớn không nhỏ, hiệu quả kinh doanh kém. năm ngoái không nhận được mấy công trình, hơn nữa công ty xây dựng số năm và chín lại xuất hiện sự cố về chất lượng công trình, cho nên càng nguy hiểm hơn. Năm nay càng khó khăn, nhân viên chỉ nhận được tiền sinh hoạt cơ bản, không ngừng kiện lên thành phố khiến thành phố có áp lực rất lớn. Công ty xây dựng số 5 có mảnh đất rộng 80 mẫu ở phía Nam, trước đây dự định xây dựng trụ sở công ty, vị trí được. Công ty số 9 cũng vậy, có 60 mẫu đất ở phía Tây, đây có lẽ là những thứ giá trị duy nhất của bọn họ. Về phần khu nhà ở của nhân viên thì trong đội thành, động khoảng 10 mẫu, có thể chấp nhận ngân hàng duyệt về không?" Cáo Đông cười nói, "Nếu không sao lãnh đạo nghĩ tới chúng ta." Ờ, Dương Thiên Bồi lại nói qua về cơ cấu nhân viên của công ty xây dựng số 5 và 9, Cáo Đông có thể thấy Dương Thiên Bồi muốn nhận công ty số 9, mặc dù công ty số 9 có nhiều nhân viên hơn nhưng cơ cấu hợp lý, một khi tiếp nhận sẽ nhanh hoạt động hơn. "Bồi ca, thành phố muốn chúng ta làm như vậy thì có điểm gì cho chúng ta không? Chúng ta sắp phải nhận việc khổ về mình." Tài sản duy nhất đã thế chấp với ngân hàng Anh nói chúng ta cần người làm gì Nghĩ là buôn bán nô lệ à Anh đã nói chuyện với cục trưởng xây dựng Dựa theo ý tưởng của chú mà thay đổi mục đích sử dụng đất Biến thành nơi kinh doanh hoặc nhà ở Ngoài ra chính là mấy công trình chúng ta nhận của thành phố Thì hợp đồng về thay đổi lúc nào trả tiền Dù sao chúng ta một khi nhận Thì hệ thống ngân hàng sẽ lo khi nào nhận được hết tiền Thành phố không phải lo lắng hoạt động của công ty ta mà Tất cả công trình... Công cộng của thành phố đều phải đối xử với chúng ta bằng công bằng như các công ty thành phố Nhất là trong vòng 2 năm thành phố phải ưu tiên cho chúng ta Đây là ba điều kiện anh đưa ra với thành phố Cả đồng thầm gật đầu, dừng thiên bội suy nghĩ đầy đủ hơn hắn Nhất là điều thứ ba có thể khiến công ty tăng cường quan hệ với thành phố Như vậy sẽ thuận lợi cho việc phát triển của công ty tại thành phố sau này Thành phố có nói gì không anh? Cao đồng rất muốn biết suy nghĩ của thành phố bây giờ thị trường diêu diêu văn trí được điều lên từ bí thư huyện ủy vọng đường trước tranh đoạt chức bí thư đảng ủy cục công an với lưu triệu quốc được ninh pháp ủng hộ diêu văn trí đạt thắng lợi trải qua y làm bí thư đảng ủy cục công an không lâu thì do thái tranh dương đổi đi khi ni thuận lợi nhận vị trí điều này càng làm quan đệ của ninh pháp vào hoàng nguyên thịnh mâu thuẫn tháng 3 cao đông khi sắp rời khỏi sở giao thông thì có tin diêu văn trí sẽ thôi chức bí thư đảng ủy cục công an nhưng kéo dài tới tháng năm mới chính thức thôi chức những bí thư đảng ủy cục công an đang do trưởng ban thư ký tị việc tiếp nhiệm, ủy tế lưu triệu quốc vẫn cố gắng tranh chức này. thị trưởng dương hi vọng trung tá có thể cùng nhận hai công ty này. y đã thông qua cục trưởng tầng, cục xây dựng nói với tôi, nói chính sách của thành phố sẽ ủng hộ công ty tư nhân phát triển, hơn nữa hi vọng công ty chúng ta mạnh mẽ tiến lên. dương thiên bội cười nói, cục trưởng tầng này nói chuyện đúng là có trình độ. hà hà. Chúng ta sao có thể so sánh với các công ty nhà nước Điều kiện không đủ mà Sao có thể hy vọng chính quyền ủng hộ chúng ta Như công ty nhà nước Nhưng chúng ta cũng không cần nghe theo mệnh lệnh của chính quyền Chúng ta lấy sự phát triển của công ty làm chủ Có thể mang tới lợi ích và Lợi nhuận cho công ty Chúng ta làm nếu không thì từ chối Cao Đông cười nói mấy điều kiện anh đưa ra Thì thành phố đã có câu trả lời Điều một có lẽ không vấn đề gì Điều hai sợ hơi khó Dù sao bắt đầu từ năm sau các cơ quan nhà nước của thành phố sẽ chuyển đổi trụ sở, áp lực tài chính rất lớn, chúng ta nhận đều là các công trình trả tiền sau. Anh đến bây giờ mới thấy, những công trình của cục giao thông đúng là song suốt, ít nhất bên trung tâm thi bằng lái xe của cục giao thông còn có chất béo. Dương Thiên Bội không thể cung phụng ánh mắt của Cao Đông, lúc ấy y không có trọng công trình của bên cục công an, bây giờ trụ sở chính của cục công an thành phố cũng sắp xây dựng ở chỗ mới, điều này làm Dương Thiên Bội rất tự tin. Việc nhận các công trình của thành phố Đương nhiên điều kiện chính là Cao đồng tìm được tài chính Vấn đề thứ ba thì không lớn Các cơ quan nhà nước của thành phố Đều cần xây dựng trụ sở mới Đều muốn công ty xây dựng bỏ tiền trước trả sau Nếu không thì sao tài chính thành phố chịu nổi Hơn nữa sang năm nữa Thì có thể cải tạo thành phố Đây là công trình lớn Cao đồng cười cười không nói Điều này không đơn giản sao Thành phố căn bản không cần bỏ tiền mấy Đương nhiên không phải là bây giờ Nhưng tới năm 9-8-9-9 Khi thị trường bất động sản ấm lên Nguồn thu của chính quyền tăng mạnh Rất nhiều nhà kinh doanh chạy quanh chính quyền Mỗi một khu đất sẽ thu hút nhiều người Bất động sản rất nhanh Thành ngành chính trong nền kinh tế quốc gia Rất nhiều người đứng trong danh sách Forbes Đều bắt đầu phát triển từ ngành này Cả đông Chú thấy sao? Bồi ca Tất cả do anh quyết định Em chỉ đưa ra ý kiến mà thôi ta quan hệ tốt với chính quyền là rất quan trọng Những điều kiện chúng ta đưa ra nhất định phải làm được. Chúng ta là công ty cổ phần, nộp thuế đầy đủ, không có nhiệm vụ chia sẻ, lo lắng với chính quyền. Chính quyền muốn chúng ta giúp thì phải có thứ báo lại. Em tin chính quyền hiểu điều này, nhất là thị trường diêu. Thị trường diêu từ vọng đường lên, nghe nói ý khác ủng hộ việc phát triển công ty tư nhân. Điểm này sẽ khiến ý ủng hộ và hiểu cho yêu cầu của chúng ta. Hơn nữa ủng hộ như vậy cũng không đi ngược lại chính sách. Diêu văn chí làm ở vọng đường được Ninh Pháp khen ngợi. Nếu không sao có thể từ chức bí thư huyện ủy Lên làm thương vụ thị ủy Phó thị trưởng Ninh Pháp có thể nói là toàn quyền quyết định Việc dùng cán bộ ở thành phố Ando Hoàng nguyên Thịnh gần như không có cửa nói chuyện Đây là điều mọi người đều biết Nhưng không thể không nói cách mạnh mẽ này Của Ninh Pháp mới khiến cho Ando Bắt đầu tăng tốc trở lại Ý của chú là đồng ý nhận hai công ty đó Có thể tỏ đó thái độ nhận một trong hai Nhưng chúng ta phải tính toán rõ ràng xem Làm như thế nào có lợi nhất Hơn nữa đã nhận cũng chưa chắc cần áp dụng ngay Có thể kéo dài mà Thứ cần tranh thủ phải tranh thủ Đàm phán với chính quyền như việc kinh doanh vậy Tạm thời thay đổi là có thể mà Chúng ta không thể tham nhiều, ăn một nhà Hoạt động tốt để chính quyền thấy thành ý và năng lực của chúng ta Cả đồng suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Chúng ta nhận hai công ty này thì sẽ giảm áp lực cho chính quyền mấy trăm người cũng khiến thị trường diêu giảm bớt nhiều việc mà Các bạn vừa nghe xong